đang tung vó phi nước đại dưới ánh bình minh. Kỵ sĩ trên lưng ngựa ô cũng vận toàn quần áo màu đen, tôi còn rất là trẻ. Dưới bầu trời xanh thẳm, trên sa mạc cát vàng mênh mông, là một con ngựa ô và chàng kỵ sĩ quần áo cũng toàn màu đen đang lao đi vun vút, cuốn bụi tung mù mịt. Mặt trời mỗi lúc một lên cao, ánh nắng mỗi lúc một gai gắt. Lúc này cả người lẫn ngựa đã đầm đìa mồ hôi. Gió thổi tung tóc áo ngoài, Đề lộ một thanh gươm vỏ khắc hình hắc long Người trai trẻ áo đèn ấy Chẳng ai khác chính là Sở Vân Và con ngựa ô ấy Là Tuấn Mã song Nhật Cầu Mà chàng đã khổ công tìm mua được Người và ngựa đã rong ruổi suốt 20 ngày đêm Mới tới được địa phận vùng sa mạc Tùy Viễn này Vào đúng giữa trưa nắng gãy gắt Sở Vân đưa tay lau mồ hôi chán Tự nhủ Lần này chỉ có một mình ta phải đương đầu tất cả Để tìm đến quài tự hồ Theo lời của dị nhân đào chủ Nhưng sa mạc minh mông vô tận Phải đi đến đâu mới tìm được đây Sa mạc minh mông yên lặng đến người người Sở vân đưa mắt nhìn quanh Rồi dục ngựa phi đến một gò cát nhỏ Nấp dưới bóng dầm của nó Tuy là vẫn nóng bức kinh người Nhưng mà vẫn còn đỡ hơn là trực tiếp Bị mặt trời thiêu đốt Sở vân nhảy xuống đất Lấy túi da dê đựng nước Ở dưới yên già uống mấy ngụm, rồi đổ vào lòng bàn tay cho ngựa uống, sau đó ngồi xuống cát nghỉ ngơi một lúc. Chàng cởi áo ngoài ra, trong người mệt mỏi, chàng thầm vận công điều tức mà nhắm mắt ngủ ngay. Bỗng sở vân nghe thấy có một âm thanh rất nhỏ, chậm chậm từ phía phải di chuyển tới. Ngoài ra từ phía sau lưng, tiếng động như là bước chân đi ấy, lại càng nhỏ, càng nhanh hơn, hướng thẳng tới phía chàng. Sở vân lấy làm lạ, Vì trước khi bước vào vùng sa mạc này, sở vân đã hỏi thăm những người dân bản địa thì họ cho biết trong phạm vi 50 dặm vuông này không hề có một bóng người lai vắng, không có một ngọn nước cầm hơi. Vậy thì tiếng bước chân từ hai hướng khác nhau này hướng về phía chàng là từ đâu mà đến? Hay là... Sở vân vội mở bừng hai mắt thì lập tức kinh hoàng, thiếu chút nữa thì nhảy bật lên. Chàng vừa nhìn thấy một hình thể cũng đầy đủ tay chân như là con người, nhưng mà trên đầu không có một sợi tóc, mà có những nét ngoằn nghèo như là nét vẽ. Bộ mặt thì đầy những vết sẹo toàn thân là một màu da phủ thũng có màu đỏ tía. Sở vân nhìn thấy giống như là một người, đặc biệt không thuộc loại người của chúng ta. Bỗng sở vân chợt lóe lên một ý nghĩ, buồn miệng kêu to đại ma phong. Lúc ấy người đó đang đứng trên một gò cao cách Sở Vân Trường Nam Trượng, gương đôi mắt lồi ngạc nhiên nhìn Sở Vân chằm chằm. Sở Vân dưới cái nhìn của người đó cảm thấy lạnh toát cả người bởi vì chàng rất là rõ Đại Ma Phong là một thứ bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm. Những người bị nhiễm bệnh thì toàn thân sưng vù, ngày đêm ngứa ngáy, đau đớn dày vò. Rồi cuối cùng sẽ chết vì không có thuốc chữa, chết một cách đau đớn. Những người bị bệnh này không thể ở cùng người thường. do đó về mặt tinh thần họ càng bị ức chế một cách ghê gớm khi mà phải sống cách ly tất cả. chính vì thế mà con người điểm tính như là Sở Vân lúc này cũng phải hoảng hốt vội vàng cảnh giới. thấy Sở Vân đứng bật lên người phòng nội như là rất khó nhọc đưa tay chỉ về phía sau lưng của chàng ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Sở Vân hiểu ý của người ấy cái tiếng xoa xòe nhỏ nhẹ êm ái kia đã sắp đến gần chàng và trong không gian tĩnh mịch này, chàng còn nghe thấy những tiếng phì phò vang lên. Với kinh nghiệm bồn bà giang hồ, lưu lạc sơn thủy, Sở Vân đã xác định được đó là cái gì. Chàng nhìn người phong kia nở một nụ cười, rồi hai tay bao quyền, cúi đầu thì lễ biểu lộ sự cảm ơn. Và trong lúc người phong kia chưa kịp nhận ra nụ cười nở trên môi của chàng, thì dưới ánh nắng chói chang gai gắt của bóng mặt trời. Bỗng lóe lên một đạo hàn quang kiếm khí, như là một ánh cầu vồng rực rỡ, rồi vụt tan biến đi. Sở Vân vẫn nở nụ cười trên môi, không hề ngoái đầu nhìn lại phía sau lưng. Nơi đó, một hướng vĩ xa dài chừng 5 thước, to như là bắp tay, thân hình hoa văn vằn vện, đã bị kiếm khí chém làm chín khúc, bắn ra ngoài một trường, máu tuôn ra như suối. Người phong kia hoàn toàn cảm thấy kinh hãi trước kết cục ấy, miệng há hốc lên, kêu a á, á mấy tiếng liền. Sở vân nhìn người ấy cười nói Huynh đệ, cảm ơn huynh đệ đã cảnh cáo cho tài hạ Cuộc gặp gỡ này quả là bất ngờ quá có phải không? Người phòng ấy hiểu những lời của sở vân nói Đưa tay ra hiệu và cùng với nét mặt biểu lộ một nụ cười vui vẻ Sở vân cười lại rồi như là không động tác chuẩn bị Toàn thân chàng bốc lên như là một cánh chìm đại bàng Bay đậu trên gò đất Lúc này khi mà đứng gần người phòng nọ Sở vân mới cảm thấy rõ sự lở loét hồi thối trên thân thể của người ấy, quả là ghê gớm. Nhưng sở vân không hề tị hiền, chàng tiến lên mấy bước, đưa tay ra bắt tay người ấy. Người phòng thấy sở vân đưa hai tay tới thì kinh hãi nhảy vụt lùi lại về phía sau hai bước, đưa hai tay lắc lắc xua xua. Miệng thì a a không ngừng, như là muốn nói với sở vân, chớ có đồng chạm vào thân thể của mình, như vậy sẽ bị lây bệnh. Sở vân hiểu rõ điều đó. Trang nhìn thẳng vào mắt của người ấy hỏi to. Này, bằng hiểu. Bằng hiểu cao danh quý tính là gì? Người ấy không thấy sở vân tiến sát tới nữa thì yên tâm, cố gắng nói. Rất lâu mới thốt lên được mấy tiếng khói nhọc. Người... Đến... Từ Trung... Thổ à? Sở vân gật đầu, cười thân thiện hỏi. Đúng vậy phong cảnh tùy viễn có chỗ nào hữu tình hay không. Người ấy cố gắng suy nghĩ về câu hỏi đó, rồi đáp lại với vẻ không hiểu lắm. Đi đường khác đi. Trước mặt là ma phong cốc. Sở vân đã nghe nói ở Mông Cổ, vùng biên giới có ma phong cốc. Nơi ấy chỉ có những người nhiễm chứng bệnh phong hiểm ác, sống chung với nhau cho đến chết không tiếp xúc với thế giới của người bình thường. Họ bị bắt ở nhiều nơi đưa đến đây để mà bị cách ly. Cách làm ấy quả là tàn nhẫn vô nhân đạo, nhưng trong hoàn cảnh chẳng có cách nào trị được chứng bệnh nan y ấy. Để bảo vệ an toàn cho những người khác thì chỉ có phần hạ sách mà thôi. Những người bị đẩy đến đây coi như là cách ly hoàn toàn với cuộc sống xã hội của loài người. Chỉ có họ sống với nhau, còn không một người bình thường nào khác dám tiếp xúc với họ. Kể cả là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột. Họ bị ức chế tâm lý, bị dày vò về thể xác mà không cách nào thổ lộ với ai. Họ đau khổ vô cùng và trở nên điên loạn hận đầy. Sở vân hiểu và đồng tình cùng họ, nói khẽ. Bằng Hiếu, nói cho Tài Hạ biết một điều này nhá, Bệnh của người là bị nhiễm mấy năm rồi. Người ấy như là bị đưa đến một thế giới nào đấy, mê mẩn một hồi, rồi đưa bàn tay phải đã dụng hai ngón và bàn tay trái còn bốn ngón lên. Sở vân nhìn thấy thì chợt hiểu, cao mày suy nghĩ một hồi lâu rất là căng thẳng, rồi nhẹ nhàng nói. Bằng hữu Tài Hạ định giúp cho Bằng hữu nhưng mà đã quá muộn rồi. Có phải là Bằng hữu đã nhiễm bệnh hơn sáu năm rồi không? Thấy người ấy tỏ ra kinh ngạc gật đầu lia lia, sở vân than một tiếng nói. Ờ, xin nói thật, khả năng về y thuật của Tài Hạ có thể chữa được rất nhiều chứng bệnh mà các danh y khác đã phải bó tay, kể cả bệnh ma phòng này cũng vậy. Nhưng mà cho tới giờ phút này cũng chưa có cách gì có thể trị cho những người bị nhiễm bệnh từ 3 năm trở lên. Bỗng người bệnh ấy bước tới trước, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, nói một cách khó nhọc. Sao? Người nói dưới 3 năm có thể trị được à? Đúng vậy, nhất định là có cách chữa khỏi. Sở vân kiên quyết nói như vậy, khiến cho người phòng ấy vui vẻ khôn tà, hoa chân múa tay nhảy nhót một hồi. Thái độ ấy làm cho sở vân ngạc nhiên, tự hỏi. Quái lạ, người ấy bị bệnh 6 năm rồi, còn mình thì chỉ có thể chữa bệnh cho người dưới 3 năm vì sao người này lại vui mừng đến vậy? ngay lúc ấy người phòng đã ngừng nhảy múa chào mừng, đưa tay với vẫy, vẫy Sở Vân, còn chân thì bước vội về phía bên phải. Sở Vân khéo hít một tiếng sáo, lập tức xong nhất câu ở dưới gò cát hí vàng, rồi phi thân lên đồi cùng Sở Vân đi theo người nọ. vừa bước theo người nọ, Sở Vân vừa đưa mắt quan sát vùng sa mạc ấy, thì thấy ở phía xa xa trước mắt có những cái hàng thiên nhiên khá là to màu trắng. Những cái hàng ấy cao to đến mức, những con người đi lại dưới nó trông bé như là những con kiến. Người phòng ấy lại ngoái đầu nhìn lại Sở Vân cười, rồi bước đi càng nhanh, nhanh như là một người khỏe mạnh. Sở Vân biết những nơi có những hàng đá ấy chính là mà phòng cốc, liền mỉm cười hỏi. Bằng hiểu, người định nhờ ta tìm cách chữa bệnh cho những người khác bị bệnh dưới bà năm, có phải vậy không? Người nọ gật đầu lia lìa rồi nói một cách chân tình Mày, bọn họ đáng thương. Sở Vân cảm thấy mình như là vững tâm hơn hai mắt của chàng lại nhòa lệ. Người bệnh này đã hoàn toàn tuyệt vọng, biết là đời mình không còn hy vọng. Vậy mà hoàn toàn vô tử, không một chút do dự, tìm mọi cách cứu giúp những người khác cùng cảnh ngộ như mình. Quả là một tấm lòng cao thượng, trong sáng vô ngần. Từ ngày trở lại giang hồ, sở vân đã nghe nhiều, thấy nhiều và gặp nhiều sự kiện, cũng mang đậm tình người. Nhưng chưa lúc nào, chưa bao giờ chẳng lại xúc động, cảm kích lớn như lần này. Sở vân chấn tính trở lại, trầm giọng nói một cách nghiêm trang. Các hạ, từ con người của các hạ, tài hạ nhìn thấy sự lương thiện vô cùng, nhân đạo vô cùng. Mai sau người có bất hạnh mất đi, thì linh hồn của các hạ sẽ rất là thành thơi. Bởi vì trên cái thế giới đầy dẫy những cạm bẫy và giả trá này, các hạ là một trong số ít, rất ít những người có tâm địa chân chính. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt, lăn xuống quả má đầy những vết sẹo nứt nè. Người phong nọ cảm động đưa bàn tay cuột ngón ra, định nắm lấy tay sở vân, nhưng mà vội vàng rụt tay lại ngay. Ngay khi ấy thì bàn tay mạnh mẽ của sở vân đã nhanh như chớp nắm lấy bàn tay của người ấy giữ lại và truyền chân khí của mình. Hơi ấm của mình sang cho người bệnh ấy. Họ nhìn nhau cảm động, rồi song song kề vài bước tới. Khoảng hơn hai khắc sau, họ tới trước những hàng đá ấy. Và tình cảnh ấy, ở nơi đây, mới đáng kinh hoàng làm sao. Biết bao nhiêu con người, nơi đó ra nẻ nứt nẻ, tay chân sưng phủ, mặt mày lở loét nằm ngồi ngổn ngang dưới ánh mặt trời. Quần áo thì rách nát, dơ giấy hôi thối không sao tường nổi. Sở Vân cứ tưởng đó là địa ngục trên dương thế. Sở Vân bước vội tới trước hai bước, nhìn chung quanh thấy những người bệnh, người không ra người ấy nằm bất động nhìn mình. Trang liền liếm môi, cất cao giọng nói: Các bằng hữu, chúng ta vốn chưa biết nhau, nhưng mà tài hạ có ý định giúp các bằng hữu hết khả năng của mình. Xin các bằng hữu đừng hoài nghi, hãy tin tưởng tài hạ là người bạn của các bằng hữu. Chàng vừa dứt lời mà không khí vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, không một ai lên tiếng đáp ứng hoặc là phản đối chàng. Sở vân cảm thấy có phần khói hiểu. Lúc ấy người phòng dẫn đường đã bước đến trước người bạn của ông ta, dùng tay ra hiệu nói chuyện với nhau, giải thích cho bạn bè của ông ta hiểu rõ mục đích đến đây của sở vân. Nhưng hình như cũng không thu được kết quả gì khả hơn, nhưng mà người phòng kia vẫn im lặng, không tỏ ra phản ứng gì. Đúng vậy thôi. Họ đã từng kinh qua biết bao nhiêu là danh y chuẩn đoán, đã qua biết bao nhiêu là mật phương kỳ dược trị liệu, lại cộng thêm bao nhiêu là truyền thuyết, và thực tế không giúp ích gì được cho họ, thì nay một chàng trai trẻ vô danh như vậy, làm sao có thể làm cho họ tin được, khi dậy ở họ niềm hy vọng được. Sở Vân do dự một lúc, rồi quyết đoán nói, Hỡi các vị bằng hữu trong tình thế như thế này, tài hạ đâu hề có ý xấu gì, Đối với các vị Các vị hãy tin ở tại hạ Thế ai mới nhiễm bệnh từ 3 năm trở xuống Tại hạ quả quyết Sẽ chữa khỏi cho người ấy Và khỏe mạnh như xưa Như là những người bình thường khác Rồi sở vân định đem phương pháp Chữa trị ra giải thích Thì bóng sau hàng đá lớn Có hai người bước tới Thô bạo gầm lên Rồi buông ra những lời chửi mắng tục tĩu. Những người bệnh khác Có vẻ là sợ người đang chửi rủa ấy Nên là tìm chỗ né tránh Nói gấp với sở vân và người phòng dẫn đường mau đi mau, đi mau lên Sở vân cảm thấy kỳ lạ Nơi đây mà lại có hiện tượng này sao Hay người đó không phải là người bị bệnh Người phòng dẫn đường thấy sở vân vẫn đứng nguyên tại chỗ Thì lo sợ Vừa kéo áo chàng Vừa chỉ tay về phía sau hàng đá Bỗng có hai tiếng thét vang lên Rồi hai bóng người từ trên không trung nhảy xuống Sở vân bước lên trước, nhanh tay đỡ mấy người bị phòng bị té trên mặt đất dậy, lạnh lùng nói. <cười> Ở trong hoàn cảnh như thế này, người không thông cảm với người, nhưng mà người bệnh thì sao? Bóng một bóng người thân hình to lớn dị thường nhảy tới. Người đó mình cao tám thước, trận tròn đôi mắt hung bạo cất bước đi đến. Người đó đi ngang qua những người bị bệnh, đầu không một sợi tóc, sau gáy có một nhúm tóc vàng, mày rậm, mặt dữ tận. Sở Vân nhìn đại hắn mặt mày hung dữ đó, thấy trên mặt của hắn có những vết hồng tím loang lổ, mặt đã có những chỗ phồng lên. Chàng lầm bầm. Người này không giống như là người Trung Nguyên hoặc là người ở vùng Biên Hải. Trên mặt trên đầu của hắn có những vết đỏ tím loang lổ, Điều đó chứng tỏ hắn bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu. Lúc ấy, một đôi dao bò dừng lại trước mặt của chàng. Sở Vân vừa nhìn thấy đôi giày ấy thì lập tức nhận ra. Chàng lầm bầm. Ồ, thì ra vị nhân huynh này là người của Mông Cổ. Rồi Sở Vân nhìn người đó hỏi luôn. Bằng Hiếu, Bằng Hiếu có biết hãn ngữ không? Người Mông Cổ đó khẽ quát lên một tiếng. Đứng lên màu, để ta dạy bảo người. Sở Vân nghe thấy người đó dùng hãn ngữ rất là liều loát, thì bỗng cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà không hề biểu lộ ra. Chàng lại hỏi. Bằng Hiếu, Chả lẽ là chẳng có cách nào nói năng dễ nghe hơn sao? <cười> người sợ à? <cười> ta sớm đã biết được bọn người hắn các người. Thời gian trước đây, những thương nhân chẳng dùng những câu đón là gì. Mãi cho tới khi lão phù phải cho bọn chúng một trận mới thôi làm loạn đấy. Này, tiêu tử, ai cho phép người lếu láo trước cáp sát ta hả? Người tên là cáp sát, người cũng bị màu phòng đấy à? Đúng thế, trời xanh không có mắt, để ta mắc chứng bệnh này. Nhưng cáp sát này không né tránh, không muốn làm phiền người thân, một mình chạy đến mà phòng cốc chờ chết. Ta không sợ chết, ta vốn là người tốt. 20 năm sau, A-La Đại Sử nhất định sẽ cho ta một thân thể còn tráng kiện hơn bây giờ. Đã vậy, vì sao người lại dùng tấm thân khỏe mạnh của mình để mà đi dọn hạt những người cùng cảnh ngộ đang chờ chết kìa? Hử! <cười> Câm mồm. Ta đã nói, ta là một người có chí khí, tuyệt không khuất phục số phận. Ta không thể không coi thường bọn họ. Suốt ngày sống với dáng vẻ ủ rũ, không một chút sinh khí ấy. Căn bệnh ấy có thể giày vò thân thể của một con người, nhưng mà không thể nào bẻ gãy nổi ý chí của người đó. Cát sát này không sợ bệnh tật. Nó có thể làm toàn thân ta đau đớn, nhưng không thể làm tinh thần của ta phải yếu đuối. Ta muốn Mỗi giai đoạn trước khi ta chết, ta phải đấu tranh với nó. Còn bọn họ thì lại uh, sợ hãi, không dám phấn đấu. Ta phải trị chúng. Những lời của người mông cổ này nói, thể hiện một chân lý là con người phải phấn đấu và kiên trì. Sở vân vô cùng không phục, cảm động nói. Cáp sát, người quả là anh hùng, một anh hùng chân chính. Cáp sát vỗ ngực cười sang sàng nói. Ồ! Oh. Ai cũng nói các sát ta là anh hùng, kể cả thương nhân người Hán lẫn uh, huynh đệ người Mông Cổ chúng ta. Đúng vậy, nhưng mà người anh hùng chân chính thì không đi ăn hiếp kẻ yếu đuối. Ồ, oh, đối thủ của ta đều là những dũng sĩ hàng đầu của Mông Cổ, người dám làm nhục tờ. Hãy đứng lên đây, để ta dạy người một bài học. Sở vân biết võ sĩ Mông Cổ nổi tiếng trong thiên hạ. Cáp sát là một cao thủ nên là rất kiêu ngạo, nên Sở Vân từ từ đứng dậy, cười nói: "Cáp sát, ngươi là dũng sĩ và hàng từ mấy đã tham gia đại hội liên minh các kỳ hay chưa?" "Tiểu tử, ngươi đứng vững chưa? Ta đại biểu kỳ 12 tham gia mông cổ liên minh các kỳ đại hội. Tại trước mặt các thân vương Mông Cổ, ta đã giành được hồng Đai kim ngưu thủ kỳ võ sĩ." Sở Vân hiểu rõ, Hồng đai kim ngưu thủ kỳ võ sĩ là đại biểu tối cao, mà hồng đai kim ngưu là tiêu chuẩn của võ sĩ thượng đẳng mông cổ. bè nói. Cát sát, nếu như mà hôm nay người thất bại thì sao? Hừ, vinh quang là đời đời, đời này ta đã đạt được, thì kiếp sau ta vẫn là đệ nhất võ sĩ mông cổ. Người tin là có kiếp sau, ừ? người không nghĩ rằng đời này. Ngươi còn phải bảo vệ danh hiệu đó một lần nữa. Cát sát nhìn đôi bàn tay của mình, tự hào cười tự nói. Căn cứ vào đầu mà ta lại phải bảo vệ lại cái danh hiệu đấy. Có phải vì ta đã nhiễm phải đại ma phòng hay không? Hừ, tiểu tử kia, ngươi muốn thách ta ừ, Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là uy phòng của hồng đại kim nhưu đệ nhất võ sĩ. Lời chưa dứt thì cáp sát vận công góng người. Biến thân hình vốn đã như là một con châu mộng, lại càng gân quốc to lớn hơn trước. Hắn như là một trái núi lào tới, hai tay chụp xuống hai vai của sở vân, mũi chân đã khéo léo móc vào cổ chân của đối phương. Sở vân biết ngay thế võ đó là thế khởi đầu, tuy rất là bình thường, nhưng với sức lực của cáp sát thì lại trở thành mãnh liệt khủng khiếp, nên là chàng đã như là một cái bóng mà di bộ. Cát sát chụp vào khoảng không, lập tức thét lên một tiếng vàng dậy, đầu vai giáng vào ngực của đối thủ, hai tay như là hai gọng kìm chụp vào tay của Sở Vân. Lần này Sở Vân không tránh cũng chẳng né, để yên cho Cát Sát chụp chúng. Thế là Cát Sát uốn lưng cong mình, dùng thế nhất kiềm di sơn, đầu vai hất mạnh thân hình của đối phương ra xa. Tức thì thân hình của Sở Vân bắn lên không trung, cao tới bảy trượng. Cát Sát đắc ý, định há miệng cất tiếng cười chế nhạo, thì bỗng nhận thấy. Thân hình của sở vân bay cao như thế là ngoài tưởng tượng của hắn. Tiếng cười chưa kịp bật ra từ miệng của cáp sát, thì thân hình của sở vân đã nhẹ như là một chiếc lá, nhẹ nhàng đáp xuống nguyên vị trí cũ, vững như là trời trồng. Cáp sát như là điên lên, gầm vàng, tà trường vô tới trước ngực của sở vân, hữu trường chụp lấy ngang hùng của đối thủ. Chân trái bước tới, hất mạnh sở vân ra xa, với một sức mạnh bài sơn đào hài. Thế nhưng lần này sở vân lại đứng sưng sững, vững như là một quả núi, không hề nhúc nhích trước thế công của cáp sát. Khiến cho hắn ta cảm thấy như là hút đầu vào núi đá. Dù có mạnh hơn cả chục lần, cũng không thể nào lay chuyển được. Hắn bèm giận ngược thế lại, thế công này của cáp sát đã dùng đến toàn bộ công lực. Mặt của hắn đỏ bừng, hơi thở hồn hển nhưng mà cũng không hề làm lắc lư thân hình của đối phương. Sở vân ung dung mỉm cười nói. Cáp sát, nhà người chỉ có một chút khí lực này mà có thể đạt được Hồng Đai Kim Nghiu thủ kỳ võ sĩ thật sao? Hừ, lẽ nào võ sĩ Mông Cổ chỉ có thế thôi ư? Bỗng nhiên giữa lúc mà Sở Vân đang nói hiếu trưởng của Cáp sát đẩy mạnh đến đỉnh đầu của Sở Vân còn tà trưởng thì giật ngược lại song cước đạp vào bắp chân của đối thủ chiêu thức triển khai cực nhanh, công lực vô cùng hùng hậu nhưng Sở Vân chỉ khẽ cười một tiếng Thân hình của chàng theo sức kéo của đối phương lướt thẳng tới. Vô hình trung đã hóa giải thế công của cáp sát. Mà mình thì lại áp sát đối thủ, khiến cho cát sát hoàn toàn bất ngờ. Thất thế, toàn thân mất trọng tâm, lao đào té nhào về phía trước. Trong giao chiến, chiếm được tiên cơ vô cùng quan trọng. Sở vân rất là hiểu rõ điều đấy. Chụp lấy tay của đối phương, đồng thời hai tay dẫn lực quát lên như sấm nhấc bổng thân hình như là con trâu mộng của Cáp Sát lên không. Là một võ sĩ thường thừa của Mông Cổ, Cáp Sát quá rõ là trong vòng đấu, bị đối phương nhấc bổng lên không khỏi mặt đất, thì hoàn toàn không còn hy vọng thủ thắng nữa. Thế là Cáp Sát theo đúng luật thi đấu, hai chân duỗi thẳng ràng rà, hai tay vỗ lên ba cái, dơ thẳng lên trời, biểu thị nhận thua không điều kiện. Hành động qua minh chính đài cao thượng ấy của Cáp Sát Làm cho sở vân hết sức là khâm phục Đặt cáp sát xuống Ngón tay cái giơ lên nói Bằng hiếu tốt Chỉ cần qua phong thái của người Ta xác định được Người quả là Hồng Đài Kim Nghiu Thủ kỳ võ sĩ Cáp sát cứ ngẩn người ra Kinh ngạc không hiểu nổi Chàng trai bình dân kia nhỏ bé hơn mình rất là nhiều Nhưng sao lại có võ công ghê gớm đến vậy Người từng đoạt được danh hiệu cao quý nhất của các võ sĩ mông cổ này kinh hãi nhìn sở vân há hốc cả mồm. Thấy thế sở vân cười nói, Cát sát, ngươi có muốn đi theo ta hay không? Cát sát hoảng hốt, mơ hồ nói, Đi theo ngươi, ngươi đồng ý để một kẻ bị bệnh mà phòng đi theo bên mình ư? Sở vân cười nói, Ta có thể chữa hết bệnh cho ngươi, để ngươi lại khỏe mạnh như xưa. Cát sát trận tròn đôi mắt, ngạc nhiên một hồi lâu, rồi lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng nói. Người chỉ được bệnh ma phong ngử, không thể tin được, ta không thể tin được. Biết bao nhiêu dạy nghỉ, bao nhiêu kỳ dược, đều đã bó tay. Người tuy là giỏi võ công, nhưng y thuật thì chắc gì đã biết. Thấy cáp sát bị quản đến vậy, sở vân nghiêm giọng nói. Cát sát, người đã bị đại ma phong này có thể cứu được hay không? Không cần phải hỏi nữa, nếu như có thể trị được, thì cáp sát danh tiếng này đã không chạy trốn đến nơi đây. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà chữa được thì sao? Theo ta, ngươi hãy để cho ta thử nghiệm xem, còn nước là còn tát chứ? Các sát suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói lớn. Phải, nếu như người chữa không được thì cũng chẳng sao. Vì người đã thắng ta, ta khâm phục, Và tuân thủ theo ngươi. Thế là sở vân yêu cầu cáp sát ngồi xuống. Chàng cũng ngồi đối diện. Và cầm lấy hai cánh tay của cáp sát xem bệnh rất là tỉ mỉ. Rồi nói. Cáp sát. Ờ, theo ta. Ngươi bị nhiễm bệnh này mới có 4 năm tháng mà thôi. Cáp sát lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Kỳ lạ hỏi. Sao Làm sao ngươi lại biết được? Ta chỉ mới nhiễm bệnh có 4 tháng rưỡi mà thôi. Sở vân không nói gì, đưa tay đào trên mặt đất một cái hang nhỏ, rồi lấy trong người ra một lọt thủy tinh đặt sang lên cạnh đó. Rồi đặt một vật có màu đen bóng, nhuộm dầu, cỡ bằng bàn tay vào bên trong hang ấy. Rồi rót chất nước trong lọ thủy tinh vào cái miệng đen đen ấy. Hiếu thủ bắn ngay một đào chỉ phòng vào nhuyễn màu huyệt của cáp sát và nhanh như chớp vỗ lên người cáp sát liên tục bốn trường. Cáp sát chưa kịp á lên một tiếng thì cả thân hình đã bị hắn ngồi bất động nơi đó rồi. Sở Vân lại nhanh nhẹn lấy trong người ra một chiếc vòng như là chiếc nhẫn, bên trên có khắc hình mặt trời, dưới ánh nắng lấp lánh như là phát quang. nhìn thấy chiếc vòng ấy, lập tức cát sát như là bị dáng cho một đoàn cực mạnh, hai mắt chăm chăm nhìn vào Sở Vân, chàng chiếu tia sáng phản chiếu từ chiếc vòng vàng ấy vào chất nước thấm trên vật đen đen nằm ở trên hang đất kia. Xèo một tiếng, tia sáng hồng hồng của chiếc vòng vừa chiếu đến, thì một ngọn lửa bùng lên. Sở vân lại lập tức nhặt một viên thuốc cỡ bằng hạt nhãn màu tím bỏ vào miệng của cáp sát, rồi hai tay nhanh như máy vỗ vào các huyệt mạch trên thân thể của cáp sát. Thế là toàn thân của cáp sát, chất nước mù màu vàng hồi thối chảy ra, miệng cũng nôn thốc nôn tháo. Trên đỉnh đầu, rồi cả cơ thể, một lớp sương mù bốc lên, Trong bụng sôi lên sùng sục, đau như là kim châm. Cứ thế qua chừng một cây nhang cháy hết, sở vân đột nhiên thét lên một tiếng, hai tay chụp lấy đôi ủng cao cổ bằng da của cát sát lột ra, rồi chụp lấy hai chân của cát sát hơ trên ngọn lửa trên hang đất. cát sát lúc ấy như là bị chọc tiết, kêu thét lên một tiếng, từ đôi chân to lớn đã bị đau sưng phù ấy, những giọt mù hồi thối nhỏ xuống ngọn lửa màu xanh ấy. Lại còn một lúc nữa, bỗng hai tay của Sở Vân gồng lên, chụp lấy cáp sát, ném ra xa ngoài hải trượng, té lăn lốc trên nền cát mịm như là ném một tảng đá. Sở Vân đứng lên, hít một hơi dài đi đi lại lại nhìn mặt trời di động trên cao. Cứ thế thật là lâu. Rồi Sở Vân phủi sạch đất bám trên quần áo, bước tới trước mặt cáp sát. Trên khuôn mặt đang nằm ngửa của cáp sát và cả tứ chi nữa. Những vết sần sùi đỏ đỏ đã hoàn toàn biến mất. Nơi khóe miệng của cáp sát vẫn còn mấy giọt nước rãi nhèo ra. Sở vân hài lòng cười vui vẻ, vung tay giải khai nhuyễn màu huyệt cho cáp sát. Cáp sát dù mình mấy cái, thở hắt ra một hơi dài, đưa mắt nhìn sở vân đang ngồi bên mình, tươi cười mà cảm thấy toàn thân yếu ớt vô cùng. Sở vân khẽ nói, Cáp sát, bệnh đại mao phong của người đã hoàn toàn chữa khỏi rồi đấy. Cáp sát nghe nói mà đôi mắt sững sờ nhìn sở vân không dám tin lời. Sở vân cầm tay của cáp sát đưa lên trước mặt hắn nói. Cáp sát, sa mạc đẹp biết bao và bệnh của người hoàn toàn được chữa khỏi. Người xem, đời mình có đẹp hay không? Cáp sát nhìn rõ đôi tay của mình không còn một dấu vết lạ. Làn da lại mì màng như xưa mà ngẩn ngờ lặng người đi không nói nên lời. Cứ thế một hồi lâu sau... Bỗng cáp sát đột nhiên ngồi bật dậy như là không đứng vững được, lại ngã nhào xuống đất, cất tiếng cười vàng, lăn lộn bò lề, rồi lại cất tiếng khóc nức nở, như là một đứa trẻ lên ba nhìn sợ vân. Bỗng nhiên cáp sát quỷ gối xuống cát, úp bộ mặt giàn ruộng nước mắt vào bên trong nền cát, hai tay chấp lại, lậy sở vân, giọng nói to nghẹn ngào. Trời, trời ơi, người, người đã hoảng sinh ta. Cáp sát này vô cùng cảm tạ công ơn của con người, tài năng vô hạn. Cáp sát úp mặt vào chân của sở vân hôn như mưa, chân thành nói. Cha mẹ đã sinh ra Cáp sát, đại Ma phòng muốn cướp đi sinh mạng của Cáp sát. Cuối cùng, nhờ trời, Cáp sát lại được người cứu, trả Cáp sát về cho Dương Thế. Chủ nhân, từ nay về sau, Cáp sát thề làm nô bộc cho chủ nhân, lờ tùy tùng là tài sản không bao giờ rời xa chủ nhân. Cuộc đời của Cáp Sát vĩnh viễn là của chủ nhân. Sở Vân nhẹ nhàng đỡ lấy đôi vai của Cáp Sát nói: Cáp Sát, người đừng nói như vậy. Ta coi người là một người bạn, vì thế người cũng phải thể hiện là một người bạn hoàn toàn đúng đắn. Bỗng những tiếng kêu gọi van xin khóc lóc ầm ỹ lộn xộn cất lên từ hàng loạt những người bỏ đến, lăn đến. Chạy đến cho mặt sở vân, kêu lên. Xin, xin hãy cứu lấy chúng tôi. Tôi, tôi là người bị ma phong đáng thương nhất. Xin hãy cứu lấy chúng tôi. Chúng tôi tin người rồi, thần tiên ơi. Trời đất ơi, thần tiên ơi, hãy cứu lấy, hãy cứu lấy. Sở vân bật lùi lại, đưa hai tay lên xua xua miệng rồi nói lớn. Các vị bằng hữu từ từ, từ từ đã chớ vội vã hãy nghe tại hạ nói đã tại hạ chỉ có thể chữa được cho những người mới bị phát bệnh trong vòng ba năm trở lại mà thôi những tiếng hoàn hồ vang dậy những tiếng cười sung sướng cất lên những đôi mắt nhìn sở vân tràn trề tin tưởng sa mạc mênh mông ngập tràn ánh nắng những hạt cát li ti phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ như là kim cương sở vân cưỡi song nhất cầu từ từ ra đi sau lưng chàng là một đại hán to lớn khôi ngủ Đó là cáp sát. Sở vân ngoái đầu lại nhìn cáp sát nói. Cáp sát, hai ngày hôm nay ta đã cố gắng hết sức mình chữa trị được lành bệnh không những cho hơn 30 người bị bệnh dưới 3 năm, mà còn cứu được sáu bảy người bị bệnh lâu hơn 3 năm nữa. Lúc này chúng ta đã rời xa ma phong cốc bao nhiêu dặm rồi. Cáp sát bước vội lên hai bước, cung kính nói. bẩm chủ nhân. Chúng ta đã rời xa ma phong cốc hơn 10 dặm rồi. Chẳng hay chủ nhân định đi đến đâu. Cáp sát, người có biết nơi nào gọi là quải tự hồ hay không? Cáp sát như là sự nhớ đến một việc gì đó, nhảy bật lên vội nói. Ờ, đúng rồi. Nếu như mà chủ nhân không nhắc đến, nô bộc này cũng quyền mất rồi. Ờ, chủ nhân, khi mà người trị bệnh cho nô bọc, Có dùng một chiếc vòng vàng to như là chiếc nhẫn, có phải nó có tên là Hầu La Trị hoàn hay không? Còn thanh kiếm của chủ nhân đeo trên người, có tên là Khổ Tâm Hắc Lòng, có phải vậy không? Nghe thấy thế sở vân vô cùng kinh ngạc, cất tiếng hỏi. Cáp sát, làm sao mà ngươi lại biết? Ngay đến ta cũng không biết tên gọi của những đồ vật ấy cơ mà. Cáp sát nhìn chức nhẫn khá là to trên tay của sở vân, thật là chăm chú, rồi lại quan sát tỉ mỉ thanh trường kiếm chàng treo đến mình, rồi gật đầu liên tiếp nói. Đúng rồi, ừ, đúng rồi, nhất định là đúng rồi. Đây đúng là vật mà năm năm trước đây, một vị lão nhân kỳ lạ đi với nô bọc, nói cho nô bộc được biết. Sự chân thực của cáp sát càng khiến cho sở vân trột dạ, vội vàng hỏi lại. Cáp sát. Cuối cùng thì việc đó là việc gì vậy? Người hãy nói rõ mau lên. Chủ nhân, Nô Bộc xin nói thật. Hai hôm trước đây, bị chủ nhân đánh bại. Đó là lần thứ hai trong đời. Năm năm trước, trước khi mà Nô Bộc tham gia đại hội liên minh các kỳ của Mông Cổ không bao lâu, trong một lần say rượu, đã đánh ngã một lúc hai mươi mấy tên trăng trầu trắng kiện. Ngày lúc đó, có một lão nhân tuổi ngoài sáu người mặc toàn màu đen trước ngực và sau lưng có theo hình mặt trời nhìn nô bộc cười che rằng nô bộc chỉ có sức trâu bò mà thôi lúc ấy nô bộc tức giận vô cùng liền đánh nhau với lão nhân kỳ dị đó nhưng mà chưa đầy mấy hiệp nô bộc đã bị lão nhân nọ quật ngã xuống đất nhưng vì nô bộc vô cùng khâm phục võ công của người ấy nên kết bạn với ông ta hai người ý hợp tông đầu uống rượu suốt đêm ông ta có vẻ quá là vui mừng đã dạy cho nô bọc khá nhiều tuyệt kỹ và còn nói cho nô bộc biết ông ta hiện đi tìm vị thủ lĩnh của ông ấy đã mất tích hơn 40 năm rồi. Ông ấy dặn nô bọc hãy lưu tâm để ý nếu như mà gặp người đeo khổ tâm hắc lòng, trường kiếm và hầu là chỉ hoàn bởi vì hai vật đó là bảo vật tùy thân của vị thủ lĩnh nọ. Ờ, đó cũng là những vật Mà những người mà bọn họ đang ẩn cư tại quầy tụ hồ mong muốn tìm kiếm nhất. Sở vân gật đầu nói. Ờ, nếu nói vậy, vị lão nhân đó có nói tên thủ lĩnh của bọn họ ra không? Ờ, có. Thủ lĩnh của bọn họ hình như là rất thần thánh, như là đại thần của người Mông Cổ chúng tôi vậy. Vị uh, lão nhân ấy khi mà nói đến tên thủ lĩnh của họ thì hướng mặt về phía tây quỳ xuống. Tên của vị thủ lĩnh ấy là Vô Úy Kim Điều, Võ huyện Nàn. Vừa nghe đến đó, sở vân kêu to lên một tiếng, vội quỷ xuống đất, mặt quay ra hướng biển, hai tay đưa lên cao, ngẩng mặt nhìn trời nói. Bản hữu đã phục hồi niềm tin và cuộc sống cho ta. Người ấy quả nhiên là tôn thánh của Võ Lâm, cô Úy Kim Điều. Người bạn lớn ấy Ta và người tình cảm vốn đã vô cùng sâu đậm. Người đã cho ta tất cả tinh thần, thể chất, bản lĩnh và niềm tin. Thời gian và không gian chỉ là quá trình tự nhiên. Còn ta và người, người bạn trái tim lớn, chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau. Tuyên bối, hãy đợi. Ta sẽ tận lực làm cho những bộ hạ cũ của người được ấm áp như là người đã từng đem đến cho họ trước đây. Sở vân lầm dầm khấn vái hồi lâu. Rồi quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy cáp sát cũng làm y như chàng. Chỉ khác là quỳ phía sau lưng mình mà thôi. Sở vân cười đứng lên hỏi. Cáp sát, ngươi có biết vị trí thực sự của quải tự hồ hay không? Cáp sát gật đầu nói. Chủ nhân, thiên hạ tuy là to lớn nhưng mà chỉ có tuy viễn có quải tự hồ. Và vị lão nhân kỳ dị nọ cũng đã nói cho nô bộc biết phương hướng vị trí của quải tự hồ. Bởi vì lão nhân nọ muốn nô bọc nếu như mà gặp được người có đèo trị hoàn và trường kiếm ấy, thì đưa người ấy đến quả tự hồ. Ờ đúng rồi, ta đã sớm thăm dò và được biết, trong thiên hạ chỉ có tùy viễn là có quả tự hồ. Nhưng mà mọi người đối với địa địa ấy rất là e dè Ngay cả người nói cho ta biết vị trí của quải tự hồ nhiều năm về trước đây, thì cũng đã đến một lần. Cáp sát, người đến đó lần nào chưa? Ai mà dám đi, nghe nói hồ đó bốn mùa trong xanh, bên cạnh có một ngọn núi kỳ vĩ, trên núi có xây dựng một lâu đài cung điện Nguy Nga. Nhưng mà trong phạm vi xung quanh quảy tự hồ 30 dặm không một bóng người. Ờ, nghe nói những kỳ sĩ dị nhân cư trú ở nơi hồ ấy không cho phép người ngoài đến nhìn ngó. Nếu như mà bị phát giác, nặng thì táng mạng, nhẹ thì tàn phế. Có một số hảo hán nơi biên thủy đã mạo hiểm đến đó. Kết quả ai nấy đều chuốc lấy thảm hại. Ờ, nhưng điều mà làm cho nô bọc nghe qua lời của lão nhân kỳ dị mà thôi. Nhưng uh, tuy lão nhân kỳ dị họ khuyên nô bộc không nên mạo hiểm. Nhưng có dặn dò, nếu như mà tìm được người mang đồ vật kia, thì cứ đường hoàng mà đến. Sở vân đã hiểu, nếu đem những sự việc chẳng gặp trên đảo vắng kết hợp với những điều tìm hiểu về cố ý kim điều và quải tự hồ, thì đứng trên toàn cục mình nhận định thì vị chủ nhân thần bí trên hoàng đảo và võ lâm đệ nhất kỳ tài vô ý Kim Điều võ huyết nam chỉ là một mờ thôi. Và những điều ông ta dặn lại thì quả nhiên những bộ hạ trung thành của ông ta vẫn luôn luôn mong đợi ông ta trở về. Những môn hạ ấy bất chấp thời gian và không gian vẫn một lòng trung thành vô hạn với cố ý Kim Điều và luôn luôn trông chờ mong đợi ông ta. Đã nói lên địa vị của ông ta chiếm một vị trí rất tối cao như thế nào trong tâm trí của họ. Điều đó có được chắc chắn là nhờ ông ta đã đem lại cho họ tất cả những gì cao quý nhất. Cáp sát nhìn sở vần vẻ quan tâm hỏi. Ờ, thưa chủ nhân, chúng ta đi đến đó chứ? Ờ, phải rồi, đi ngay. Ta không ngờ môn hạ của người bạn lớn của ta lại đối với ta có một cảm tình như vậy. Khiến cho cộng đồng chúng ta có một chỗ đứng hiền ngang giữa giang hổ. Sở vân lại nhìn ra biển, vái một lần nữa, rồi cùng cáp sát lên đường. Khí hậu sa mạc biến đổi thật là dị thường, ban ngày nóng như là thiêu như đốt. Nhưng đêm đến thì lạnh buốt tận xương. đặc biệt là lúc tàn sáng. Lúc dạng sáng, sa mạc minh mông rực hồng dưới ánh thái dương, vừa hùng vĩ vừa trắng lệ. Mặt trời ló dạng như là một trái hỏa trầu, vừa xa vời vời vậy, vừa tươi sáng gần gũi biết bao. Những tia nắng bình minh như là tiếp thêm cho hai người sức mạnh, niềm tin, và như là vui mừng cùng họ. Trời dần dần tối, màn đêm mông lung từ từ bao phủ không gian. Sở vân và cáp sát cũng chậm chậm dừng chân. Sở vân lau mồ hôi chán, thở mạnh một hơi, đưa mắt quan sát nói. "Ơ, cáp sát. Hoàng hôn trên sa mạc thật là trắng lệ, khiến cho con người ta có cảm giác hoài tưởng nhớ nhung. Người có cảm giác ấy không? Chủ nhân, có thể cạnh này nô bọc đã quá quen, hoặc giả là vì nô bọc quá ngủ ngốc, nên là từ trước tới nay chẳng cảm thấy hoàng hôn trên sa mạc có gì là đẹp đẽ. Nếu là một cô gái, thì nô bộc có thể nói rõ cô ta đẹp ở điểm nào, kiều diễm ở chỗ nào. Chứ còn cảnh hoàng hôn thì mỗi ngày đều như nhau cả mà. Sở vân thấy cáp sát nói vậy thì lắc đầu trầm ngầm. Cáp sát, chúng ta đã đi hơn một ngày đường, còn bao lâu nữa mới tới nơi? Cáp sát đưa mắt nhìn xa xăm rồi hạ giọng nói. Ở đến trưa mai thì chúng ta có thể nhìn thấy nước hồ thầm thầm xanh trong rồi. Nô bộc nói là trong trường hợp nô bộc nhớ không sai phương vị. Hy vọng là người nhớ chính xác. Nếu không cứ tràn bộ trên khắp cái sa mạc mênh mông này, thì cũng thú vị đấy chứ nói đến đây cả hai cùng bật cười hà hà cát sát lấy lương khô và nước uống tới trước chỗ sở vân ngồi có đủ cả thịt bò khô và cả một bình rượu nữa đang ăn thì sở vân thấy cát sát chăm chú nhìn xéo sang bên vội hỏi cát sát vì sao ngươi không ăn chủ nhân sao lại có thể ngồi ăn uống ngang hàng với chủ nhân được Sở vân cười nói, Cáp sát, ngươi là người bạn tốt của ta, Chỉ cần chúng ta chân thành cư xử với nhau là đủ rồi, Sao lại phải nặng nề về hình thức vậy? Nào, mau lại đây cùng ăn đi nào. Do dự một lát, Cáp sát mới bước lại. Sở vân cười, đưa cho Cáp sát một cái đùi gà béo ngậy, Rồi uống một ngụm rượu lớn, Sau đó đưa bình rượu cho Cáp sát. Thế là cả hai người vui vẻ tự nhiên ăn uống, Lúc này trời đã về đêm Khí lạnh đã sông lên Sở Vân nói Khí hậu sa mạc thật là quái lạ Lúc thì nóng như thiêu như đốt Lúc thì lạnh buốt tận xương Cứ như là tính khí của một cô gái đồng đảnh vậy Ồ đúng vậy Nhưng nếu có một cô gái dám thay lòng đổi dạ với cáp sát Thì cáp sát này Sẽ chẳng nề nang gì Mà không vặn cổ cô ta như là vặn cổ kẻ thù của mình vậy À mà chủ nhân nghĩ về Điều gì vậy Sở vân xúc động trong lòng, cười át đi nói. Thì cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là một chút tâm tình trỗi dậy mà thôi. Các sát nhìn sở vân nói giọng chân thành. Chủ nhân, nếu như mà có tâm sự gì, cũng như nếu có điều gì không vừa ý, thì chủ nhân cứ dùng các sát này. Dù có chết, nô bộc cũng đi làm ngay. Sở vân vỗ vỗ lên vài người võ sĩ chân thành ấy, nói giọng cảm động. Cảm ơn ngươi, đến lúc ấy, Thái Hà sẽ không quên người đâu. Bỗng xong mặt của Sở Vân đành lại như là phát hiện ra một âm thanh khác lạ. Cáp sát vội áp tay xuống mặt đất, nghe ngóng rồi bỗng nhảy bật dậy lên, nói to lên. "Chủ nhân, có tiếng chân người ngoài xa. Ngoài ra còn có tiếng chuồng lạc đà, mà là có nhiều đấy. ở cá sát này, trên con đường này vào ban đêm hay có những đoàn thương nhân đi lại phải không?" Con đường này thì các thương nhân ít khi qua lại lắm. Hơn nữa nghe tiếng vó ngựa có vẻ vội vã lắm. Không ngờ giống như là thương khách đổ. E rằng là bọn cướm ngựa chẳng. Sở vân hoài ngay. Cáp sát gật đầu nói. Chủ nhân. Trên sa mạc mênh mông này. Có lũ cướp dị thường. Nghe nói thủ lĩnh của chúng. Tên gọi là Lỗ Hòa. Võ nghệ cao cường và ghê gớm lắm. Mà thủ đoạn thì hết sức là tàn độc. Hắn hay dùng một thanh xà đào đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu người rồi. Thế có phải bọn chúng đấy không? Cũng không chắc chắn lắm. Nhưng mà lúc này là thời điểm bọn cướp hành động. Mà lỗ hòa và lũ tay trần của hắn hay hoạt động ở vùng này nhất. Bọn chúng đã đến rồi còn đốt lửa nữa. Hình như là khá đồng đấy. Sở vân ung dung ngồi dưới đất nhẹ nhàng hỏi. Cáp sát. Chúng ta có nên trốn tránh đi không? Không, thưa chủ nhân. Với danh hiệu cao quý, Hồng Đai Kim Nhiều, Thủ Kỳ Võ Sĩ, mà vừa thấy cướp đã chạy trốn, thì con gì là anh hùng hảo hán? Chúng không đến thì thôi. Còn nếu như mà đã đến đây, thì nộ bọc sẽ nghiền nát cái lũ thối tha đấy. Sở vân cũng từ từ đứng lên nói. Ờ, được rồi. Quả là người có chí khí, đáng mặt anh hùng. Đã không thèm trốn chạy thì không thể sợ hãi được. Chúng ta chỉ có cách đứng nơi đây đợi chúng. Lúc này đoàn người cầm đuốc sáng rực ấy đã di chuyển đến rất là gần. dưới ánh lửa, Sở Vân nhìn thấy bọn chúng đa phần cưỡi ngựa, còn lại cưỡi lạc đà, liền nói với Cáp Sát: Cáp Sát, bọn chúng có trên trăm tên đấy. Tên cầm đầu quấn khăn hòa rực rỡ, mình mặc hoàng bào, mặt mày trông hùng dữ lắm đấy. Chủ nhân. Có lẽ đúng là hắn đấy. Thuốc hạ nghe nói, hắn uh, trang phục kiểu đó đó. Đoàn kỳ sĩ nọ đã đến gần và nhìn thấy rõ hai người đang đứng hiền ngang nơi đấy. Thế là lỗ Hoa chỉ huy cho đệ tử vây chặt lấy bọn họ vào giữa, tay lăm lăm bình khí. Sở vân hai tay chắp sau lưng, mắt chăm chú nhìn vào tên cầm đầu đang cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn. Hai mắt thô lối nhìn họ quá to. Hừ, các người là anh. Có phải là gian tế đi giọt thám hành động của chúng ta hay không? Người là lỗ hoa đấy có phải không? Sở vân cười khẩy hỏi lại. Chính là giả giả đây. Tiểu tử giờ này người ở đây nhất định là có âm mưu gian trá rồi. Sở vân vẫn cứ bình tĩnh điềm nhiên nói. Thế nào là âm mưu? Cái sa mạc minh mông này đâu phải là của riêng nhà người mà ta không thể tới lùi. <cười> Quả là đáng buồn cười lão, lão thật, lão già phải trị người mới được. ngay lúc ấy, cát sát bước vội liền trước, tiến về phía của lỗ hoa, quá to. hừ, ngươi có giỏi thì cứ thử xem nào. lỗ hoa vội tung người xuống dưới đất, thanh xà đao trên tay phải của hắn vùng lên một đạo hàn quang lấp lánh, công vào cát sát nhanh như chớp. cát sát hét lên một tiếng, hai cánh tay đưa lên vận công, một móc, một chắn lôi yên ngựa của lỗ hoa ra làm lá chắn. Khiến cho thế công của lỗ hòa bị hóa giải ngay tức khắc. Ngay lúc ấy lũ thổ phỉ nọ nhào nhào gào thép, Rồi hàng chục mũi giáo đâm xả vào lưng của người cáp sát. Sở vân cười khẩy một tiếng, thân hình chấp động. Hai cánh tay trần như là hai cây thiết bản vùng lên chớp nhoáng. Lập tức, hàng chục cây giáo sát ấy đã bị đánh tung bay tóe ra khắp mọi nơi. Cáp sát thét lên một tiếng, lăn về phía trước. Hai tay chụp lấy hai chân trước của con Tuấn Mã lôi mạnh một cái. Lập tức con ngựa to lớn bị quật ngã ngay xuống đất. Sở vân bật cười nói. Cáp sát, cái lũ nghiêm huynh nhược này làm ta thất vọng quá đấy. Ngay lập tức, vào lúc lời sở vân chưa dứt, thì có bảy tám đạo hàn quang như lời chớp chụp vào thân hình của chàng. Nhưng cũng cùng lúc ấy, thân hình của chàng nhoáng lên, trường cước cùng thi triển. Chỉ trong chớp mắt đã quần ngã luôn mười mấy tên cướp cao to thành một đống. Lỗ hòa rú lên như là điền, lao thẳng vào sở vân. Thanh xà đao múa tít, đâm chém liên cuồng vào sở vân, khí thế thật là hung dữ. Sở vân chỉ khẽ cười lên một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ vào vai của lỗ hòa một cái khiến lỗ hòa nổi giận, đâm vút lưỡi đao vào ngực của sở vân. Nhưng cũng ngay lúc ấy, tay trái của sở vân đã nhanh như điện chụp vào cổ tay cầm đào của Lỗ Hòa và lật xéo lên. Lập tức, thanh xà đao đã vọt vào tay của Sở Vân. Lỗ Hoa theo đà đâm của Thanh đào chạy tới trước hai bước, cũng đồng thời với cùng lúc Thanh Đao trong tay Sở Vân bắn theo như chớp. Thế là Lỗ Hoa rú lên một tiếng thảm thiết, té sấp xuống đất. Trên lưng hắn ngay nơi tìm, thanh xà đao vang danh, tắm máu lường dần đã cắm sâu tới cán, máu tươi xối xà chảy ra. Lũ Lâu La thấy thủ lĩnh thảm tử thì hoàng hốt bạt vía như là rắn mất đầu, mạnh ai nấy chạy thoát thần, náo loạn vô cùng. cáp sát tới đầu thì Lũ Lâu La ấy sứt đầu mẻ chán, què tay gãy chân, té lăn xuống đất hết đến lớp này đến lớp khác. Sở Vân như là một con đại bàng bay lượn trên đầu của lũ gà con. Từng trường tường chiều của Sở Vân xuất ra, quân ngã hàng năm sáu tiền cướp, quăng khỏi lưng ngựa của từng nhóm kỵ sĩ... Tiếng gào thép thảm thiết vang lên dậy đất. Lũ cướp hung tàn dần dần trở nên là những tử thi hiền lành. Sắp lớp ngổn ngang, kín mặt đất, máu thịt vùng vãi. Rồi cuối cùng thì sự yên tĩnh cũng được trả lại về cho sa mạc yên tĩnh. Sở vân đứng xứng giữa những tử thi ấy. Quần áo đẫm máu, vẻ mặt lộ vẻ buồn buồn. Ân hận vì sự hiếu sát của bản thân trong trận này. Cáp sát quật ngã nốt con ngựa cuối cùng. Định quần nốt con lạc đà còn sống sót, Thì sở vân đã cất tiếng lạnh lùng nói, Cát sát, thôi đi. Cát sát vội tuần lệnh bước tới gần sở vân, Đưa mắt nhìn mặt cát ngộn ngang những tử thì, Thì vội hỏi, Ờ chủ nhân, bọn chúng ơi chết hết cả rồi à? Thấy chủ nhân của mình yên lặng gật đầu, Cát sát cũng bỗng thấy gai người nói, Chủ nhân, lúc thường ngày thuộc hạ không bao giờ hiếu sát như thế này. Nhưng mà hôm nay thấy chủ nhân hạ thủ bất liều tình Chứng tỏ Chủ nhân rất là căm hờn bọn chúng Nên là thuộc hạ cũng căm hờn vô kể Ngay cả đến lũ ngựa lạc đà Cũng ơ không thả Sở vân cười chua chát Lầm bẩm nói Tuy là bọn này đều là lũ cùng hung cực ác Rất là đáng chừng trị Nhưng mà chúng ta cũng đã quá tay Ờ lạ thật Vì sao đêm nay ta lại hành động như thế này Cát sát cũng ngần người ra một hồi Rồi nói Ờ, thuộc hạ cũng không sao, tự uh, hiểu nổi bản thân mình nữa. Cáp sát đưa mắt đếm những từ thi một lúc sau, bỗng kêu to lên. Trời ơi, vừa cho nó 108 tên, quả là không ít đâu. Cáp sát, đừng đếm nữa, hãy nhặt lấy thanh xà đào, chúng ta đi thôi. Cáp sát cúi mình nhặt lấy thanh xà đào, rồi vỗ vỗ vào lưng quan tuấn mã lúc nãy được chọn, đang chờ đợi. Sở Vân than một tiếng rồi tung mình lên ngựa. Cát sát làm theo, thế rồi cả hai lặng lẽ rũi ngựa rời khỏi chốn chiến trường đầy tử thi thê thảm ấy, phóng ngựa đi. Tiếng vó ngựa xé nát không gian yên tĩnh của đêm sa mạc lạnh buốt. Tiếng gió đêm cũng góp phần tạo nên một âm thanh rờn rợn.